Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mức lương kể là khá cao Nhưng vật giá cứ tăng vùn vụt Nên cũng chỉ đủ sống mà thôi Ông thiện quăng điếu thuốc tiến lại bên ông Quang Ông chưa kịp nói gì Thì ông Quang vui vẻ bảo hà Chú về lần đầu Nhưng mà gấp quá cháu ạ Nghe tin ông cũ mất là Chú mua với máy bay đi liền Thành ra không kịp mua quà cho cháu Mấy chị em cháu Thì mới chỉ có mình cháu lập gia đình Hồi đó bố mẹ cháu có gửi thiệp báo cho chú biết nhưng chú không về được. Hôm nay chú muốn tặng cháu một món quà, cứ coi như là quà cưới, nhưng chú rất thực tế để tùy cháu chọn, cháu thích cái gì thì cho chú biết. Ông Thiện mừng rỡ bảo ông Quang, mày phải nói bao nhiêu tiền chứ, giới hạn tối đa là bao nhiêu mới được chứ? Bây giờ nó bảo nó thích cái ô tô thì mày làm thế nào? Trọng Hà mắt sáng lên nhìn ông Quang cảm phục rồi đưa tay bấm vào vai Hà đồng thời ghé tai thì thầm vài câu. Hà tươi cười bảo ông Quang. "Chú cháu cảm ơn chú rất là nhiều ạ." "À chú bảo chú thực tế thì cháu cháu cũng thực tế luôn." "Vâng, cháu à, cháu xin chú cái laptop cho chồng cháu dùng hàng ngày trong sở. À, được được được không ạ?" Ông Quang dễ dãi gật đầu. "Cháu đi mua đi, rồi chú trả tiền." Trọng Hà xít xoa kể Chú cho chúng cháu cái này thì thật là là chẳng khác gì mà hạn hán mà gặp mưa rào. Cháu đang cần quá là vì cái laptop của cháu nó cứ hư hoài, sửa tơi sửa lui cũng vậy thôi, cứ vài ngày lại hỏng. Ông Quang bảo, nếu vậy thì lần này cháu nên mua cái tốt, là vì quà cưới không ai tặng lần thứ hai. Mọi người cùng cười ha cảm động nói. À, vâng ạ, cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Hà vừa dứt câu thì ông bà Thiện cùng các con tới trên hai chiếc khong da. Ông Thiện, ông Quang và vợ chồng Hà đều đứng ngây người nhìn Giang. Tử Yên sau bước xuống. Đã lâu lắm rồi, Giang không trang điểm, không để ý đến áo quần bề ngoài, nên hôm nay nhìn cô khác hẳn, hoàn toàn trở lại với phong độ ngày trước khi thất tỉnh. Hà chạy lại trước mặt chị và kêu lên: "Trời ơi, bà Giang hả bà?" Sao hôm nay chị tôi đẹp thế này, suýt nữa thì em không nhận ra. Rồi Hà quay sang nói với mẹ. Còn nói với mẹ rồi mẹ thấy chưa, mẹ cứ bảo tóc dài mới đẹp. Chị Giang này để tóc ngắn, chứ đẹp như tiên mẹ, đẹp mà còn sang nữa. Bà Thiện không quan tâm đến nhận xét của Hà bởi bà đã thấy Giang trang điểm và mặc bộ quần áo thời trang giống như người mẫu từ lúc còn ở nhà. Bà đang nhìn ông Quang chiều mến, bà vốn đã có thiện cảm với ông vì ông rộng rãi Này lại càng quý ông hơn vì ông sắp đưa con gái bà sang chân trời mới. Bà thấy ông trẻ hẳn lại, đi bên cạnh Giang rất xứng đôi vừa lứa, mặc dầu ông hơn Giang 25 tuổi và hơn bà 3 tuổi. Nói đúng ra thì bà thiện chẳng cần quan tâm đến vấn đề chênh lệch tuổi tác, bởi ở Việt Nam vấn đề này không quan trọng lắm. Chồng già vợ trẻ là thường, chỉ khi ra nước ngoài người ta mới thấy sự cách biệt mà thôi. Những cặp nhân tình của Mỹ thường là bạn học cùng lớp Nên tuổi tác tương đương nhau. Gần đây lại có phong trào phụ nữ mê kép trẻ, cô giáo lấy học trò. Nên ngược hẳn với Việt Nam là ông già cưới vợ nhí. Giang vừa tiến lại phía ông Quang vừa mỉm cười bảo. Này, mày đừng có nói quá nha, tao lại tưởng tao đẹp thật á. Rồi Giang gỡ mắt kiếng đen gật đầu chào ông Quang. Cháu chào chú ạ, bố với chú đến lâu chưa? Mẹ cháu với chúng cháu đi sớm lắm, nhưng mà đường kẹt xe quá á. Ông Quang chỉ mỉm cười gật đầu chứ không nói gì. Ông đã toan khen Giang một câu nhưng lại thôi, vì đoán chắc đêm qua ông Thiện đã nói cho cô biết việc bố cô nhờ ông bảo lãnh Giang qua Mỹ. Ông vẫn muốn giữ nguyên tình chú cháu, tránh mọi hiểu lầm về phía ông là ông có tình ý với con gái của bạn. Ông chỉ bàn tay mời mọi người vào nhà hàng, đi sâu vào phía trong sát tường nơi đã kê sẵn cái bàn hình chữ nhật tám chỗ ngồi. Khoảng khoát theo yêu cầu ông đặt trước. Ông bà Thiện kéo ghế ngồi bên nhau, cố ý để Giang, ngồi ngay bên cạnh ông Quang, rồi vợ chồng Hà và hai cậu con trai. Ông Thiện bảo ông Quang, Thực đơn ở đây thì chỉ có mình mày giành nhất, mày gọi đi. Ông Quang cầm tờ menu in lộng lẫy, quay sang bảo Giang. À, đáng lẽ thì bữa nay phải đi ăn cơm tàu theo đề nghị của cháu, nhưng mà chú muốn mời cháu lại đây ăn thử. Nếu cháu thấy không ngon thì chú sẽ mời lại một bữa khác ở nhà hàng Táo. Giang đặt cái bóp nhỏ lên mặt bàn và đáp, <cười> "Tự dưng chú cho cháu trở thành nhân vật quan trọng, chú mời cả nhà chứ không phải một mình cháu đâu." Nhưng mà chú đã nói như thế thì dù ngon đến đâu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net